Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc chuyện của Lão Trần Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Tiếm uh, Tiên Kỳ Hoa chương là bạn học cổ, lại có chuyện rồi Thì uh, báo cáo với anh em là phần trước thì khi mà cuộc đấu giữa Lâm Bắc Thần và Ngu Thế Bắc sắp diễn ra thì phần mầm kíp Bất ngờ đưa ra nhiệm vụ tăng tốc Ngoài ra thì Lão Cao trúng thương của Ngu Thế Bắc cũng nằm trong tình trạng là ngất ngoài Lâm Bắc Thần để lại không thể liên hệ với kiếm tuyết vô danh à, Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó Lâm Bắc Thần nhìn tin nhắn trong phần mềm kíp này nghĩ mãi không ra Nhiệm vụ này bản thân nó đã rất quỷ dị Nó không giống với hai nhiệm vụ ra tốc ngẫu nhiên trước đó Lần này nội dung của nhiệm vụ không rõ ràng Cái này thì làm sao mà hoàn thành Điện thoại tử thần thì nhất định sẽ không nói nhảm Thời cơ của nhiệm vụ tuyệt đối sẽ tới nhưng vấn đề rốt cuộc nó đến vào lúc nào? Nếu như hoàn thành nhiệm vụ trước là thiên nhân sinh tử chiến, vậy thực lực của mình sẽ được nâng cao, lại có thêm thần thuật trong tay. Đến lúc đó, đối mặt với xạ điều thiên nhân ngu thế bắc, nắm chắc càng lớn. Nhưng còn 3 ngày nữa đã là thiên nhân sinh tử chiến rồi. Trong vòng 3 ngày này, có thể hoàn thành được nhiệm vụ xong Lâm mất thần giờ ngón tay giữa lên xoa mi tâm mà rơi vào trầm tư. Lúc này bắt buộc phải dùng trí tuệ tuyệt vời của mình để tỉnh táo phân tích một lượt Tìm được đáp án thực sự ẩn giấu ở sau rất nhiều thông tin vụn vặt kia. 3 giây sau, hắn chỉ mẹ nó vào giấc ngủ luôn. Trụ sở của Liên minh Đế quốc Trung Ương, bóng đêm như nước, ánh trăng hơi lạnh, năm bóng người thân mặc gấm y sắc mặt uy nghiêm ngồi ở chính điện của trụ sở. Mỗi người trong bọn họ đều là đại nhân vật đủ để khiến chủ của tiểu quốc biên giới nghênh đón một ý niệm có thể quyết định vận mệnh sinh tử của vô số người, thậm chí trong một số thời khắc mấu chốt có thể quyết định sự sống còn của quốc gia. Nhưng lúc này trên khuôn mặt của năng người đều mang vẻ kính sợ, nín thở ngưng thần cùng kính chờ đợi một cái gì đó. Một lát sau, một thân ảnh yếu điệu từ ngoài đại điện bước vào, nàng mặc trang phục kiếm sĩ màu trắng tinh khiết, đi một đôi ủng da, màu trắng, mái tóc đen như mây, ngón tay cổ tay, da thịt sáng như ngọc, thân hình thon thả, vóc dáng theo tỷ lệ hoàn mỹ, tăng thêm một phân thì mập, mà giảm đi một phân thì gầy Trong lúc nàng bước đi, tay áo thư thái như mây trôi, cho người ta một loại cảm giác toàn vẹn, vô cùng cân đối với hoàn cảnh trong đại điện. Giống như bản thân nàng đã là một bộ phận của thiên địa pháp tắc này, cổ quái và quỷ dị nhất phải là dung mạo của nàng. Trên mặt của nàng không có tứ quan, không có mắt, không có lông mày, không có lỗ mũi và miệng. Trong ngũ quan này chỉ có mũi đôi tai. Da thịt hoàn mỹ trắng nõn như ngọc bao trùm lên cả khuôn mặt, giống như có võ đạo đại tông sư khinh thành tuyệt thế, Khi phát quả ra một bức tranh mỹ nhân thiên cổ, cuối cùng sức lực chưa đủ, để lại ngũ quan khuôn mặt chưa được miêu tả để cho hậu, hậu thế họa sĩ tự mình tưởng tượng mà cấu tứ ra. Một gương mặt như vậy vốn dĩ là vô cùng là kinh dị hậm, nhưng lại bị tư thái khí chất của nữ tử này làm cho thêm nổi bật, gương mặt kia ngược lại lan tỏa ra một loại khí tức thuần khiết mà thánh thiện. tham kiến điện hạ trong đại điện năm vị nhân vật tuyệt thế lần lượt đứng dậy cúi người hành lễ với vẻ mặt kính sợ không dám có chút lơ là nữ tử tùy ý giơ tay lên không trung một cái mọi việc của cuộc sơ bình đã làm ổn thỏa rồi chứ giọng nói của nữ tử này giống như quảng hàn tiên tử vang lên trong không khí thành lãnh và giòn giã giống như tiên âm đến từ quảng hàn cung không có ai biết một người không có miệng thì nói chuyện như thế nào nhưng giọng nói quả thật đã xuất hiện điện hạ đều đã làm ổn thỏa Dựa theo kế hoạch trước đó độ khó nâng cao Đế quốc Bắc Hải không thể nào cùng Thông qua được sơ bình Kẻ phá hoại đã lẻn vào Lần này được chọn chính là người của Chu Gia Chúng ta đã ban cho kẻ phá hoại Quyền lợi tương ứng Năm người lần lượt trả lời Nếu như kẻ phá hoại không thể thành sự Ta sẽ tự mình xuất thủ Giọng nói của nữ tử giống như tiên nữ Quảng Hàn Lần nữa vang lên Nhớ kỹ, các ngươi chỉ cần đứng ngoài cuộc Không có mệnh lệnh của ta Các ngươi không cần phải tham gia vào Tuần mệnh Năm người đều cùng trả lời. Ngày hôm sau, buổi trưa trời nhiều mây, chuyển thành trong xanh. Chỉ số PM 2.5 của không khí là 0. Thời tiết đẹp đến mức khó có được. Khi mặt trời lên cao, Lâm Bắc Thần không có gì vất ngờ vẫn đang nằm ngáy o o như lợn. Thiếu ra, có người tìm, thiếu ra. Giọng nói của quản gia Vương Trung ở ngoài cửa cấp bách vang lên. Lâm Bắc Thần mơ màng mở mắt giơ tay, ném một cái. Gối đầu liền bay vù ra ngoài đập vỡ cánh cửa, trực tiếp đập bay Vương Trung. Khó khăn lắm mới mơ tới việc phi thăng thần giới, tìm được kiếm tuyết vô danh uống rượu tâm tình. Khi hơi say rượu, bầu không khí thích hợp, đang muốn sò nàng, kết quả là cầu vật này lại phá hoại chuyện tốt của người khác. Hắn lèo nhào mặc vào y phục mới bước ra ngoài tức giận nói Người có đạo đức xã hội hay không vậy? Ba ngày sau ta đã phải đi đánh nhau với người ta, lại còn không cho thiếu gia ta ngủ ngon giấc sau. Nói đi, chuyện gì? Vương Trung uh, mi mắt dựng thẳng mà nói Thiếu gia tiểu nhị của hữu gian tiểu lâu mới sáng sớm trời còn chưa sáng đã tới tìm người hữu gian tiểu lâu xem ra là lý tu viễn và các học viên nhưng gấp gáp tìm ta như vậy chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sau vừa nghĩ đến đây trong lòng lâm bắc thần liền run lên ngay cả bữa sáng cũng không quan tâm mà lập tức xuất phát một lát sau ở trong đại sảnh của hữu gian tiểu lâu bàn học cổ xảy ra chuyện rồi lý tu viễn và liễu văn tuệ hai người giống như kiến bò chảo nóng lo lắng chờ đợi nhìn thấy lâm bắc thần lập tức thấy được cứu tinh Xài bước lên phía trước Thiền Vân bàng đã xảy ra chuyện lớn Đầu cô bang chủ hắn chết rồi Lý thù viễn với vẻ mặt khó coi mà nói Cái gì Lâm bác thần lần này thực sự giật mình Đầu cô kinh hồng với bị xúi dục Trở thành gián điệp hai mặt của đế quốc Bắc Hải Còn chưa kịp phát sáng phát nhiệt Là lại đột nhiên chết đi rồi sao Chẳng lẽ là bị người của đế quốc cực quang phát hiện Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì Lâm bác thần trầm giọng nói Không cần phải gấp gáp, Cứ từ từ mà nói Độc cô bang chủ là bị người nào hãm hại Độc cô bang chủ là tự vẫn Liễu Vân Tuệ vẻ mặt ảm đạm nói Hôm qua lúc nửa đêm Không biết là tới nơi nào tung ra tin tức Thiên Vân Bang làm việc cho đế quốc cực quang Trong nháy mắt nó đã chuyển khắp toàn thành Hơn nữa còn tung ra chứng cứ tỉ mỉ xác thực Trong đó có một số chuyện liên quan tới việc Độc cô bang chủ bán nước Đầu hàng địch nhân vào mấy chục năm trước Toàn bộ đều lộ ra ánh sáng Lâm Bắc Thần hít vào một hơi khí lạnh Là có thể có chuyện như vậy Nói như vậy thì Thiên Văn Bang coi như triệt đẻ song đời Độc cô Kinh Hồng cũng coi như triệt đẻ Thân bại danh liệt Chỉ là thân là một đại kiêu hùng Lại trực tiếp tự sát sau Lựa chọn cương liệt như vậy Không phù hợp với thiết kế nhân vật của độc cô Kinh Hồng Cho dù là vì nữ nhi độc cô dục anh của mình Hắn cũng sẽ lựa chọn cẩu thả sống sót Phải không? Ít nhất có thể giả chết Giờ ngón tay giữa lên vuốt mì tâm Là mất thần nói Tin tức có chính xác không? Các học viên trình độ không đủ Tin tức chưa chắc đã là chính xác tuyệt đối, biết đâu thứ nhìn thấy chỉ là giả tượng. Nhưng Lý Tu Viễn lại khiến cho một chút hy vọng cuối cùng trong lòng Lâm Bắc Thần tan thành mây khói. Tin tức tuyệt đối là chính xác. Đêm qua không lâu sau khi tin tức tung ra, cảnh vụ bộ của đế quốc đã điều động lực lượng của 10 tuần bộ tư ở khu phụ cận, liên hợp với 10 đại vệ trong 66 vệ kinh thành, chết để làm tan rã thiên vân bang, chém giết hơn 1.000 người. Đầu cô bang chủ từ bỏ kháng cự bị áp giải về cảnh vụ bộ. Lúc trời sáng cảnh vụ bộ tung ra tin tức Độc cô bang chủ sợ tội tự sát Thi thể đã treo lên Sát uy trụ của cảnh vụ bộ Lý Thu Viễn nói liêu vần tuệ bổ sung Chuyện này đã triệt để lan truyền trong kinh thành Thi thể của độc cô bang chủ cũng đã được kiểm tra nhiều lần Kiểm chứng chính thân sẽ không thể là giả Tâm trạng của hai học viên đều vô cùng gây go Bọn hắn biết chuyện của độc cô kinh hồng Biết đệ nhất bang chủ của kinh thành đại danh lẫm liệt này Trên thực tế đã là lạc đường quay lại đang cố bù đắp tội lỗi của mình. Tội lỗi năm xưa bị tung ra, lấy cái chết tạ tội cũng không phải là không cách nào tiếp nhận. Chỉ là hảo bằng hữu của bọn hắn là độc cô dục anh, lúc này sẽ bị ai đến mức nào. Độc cô học tỷ cũng bị dính líu, buổi sáng bị cảnh vụ bộ truyền tin. Viên nông học trưởng đã cùng tỷ ấy đi cảnh vụ bộ để tiếp nhận điều tra. Lý Thủ Viện lại nói, kết quả đến bây giờ còn chưa ra ngoài. Có một số dân chúng kinh thành dưới sự xúi rục, đã vây quanh ở bên ngoài nhà môn của cảnh vụ bộ, yêu cầu xử tử độc cô học tỷ, nghiêm khắc điều tra phe cánh của độc cô ra. Ngay cả viên vấn quần lão sư cũng bị cho là một trong đối tượng tỉnh nghi bị mời vào cảnh vụ bộ để trợ giúp điều tra. Lâm Bắc Thần nghe xong trong lòng lại dâng lên một cảm giác quỷ dị. Chuyện này không đơn giản. Bạn học cổ, người có thể... Vẻ mặt của Lý Tu Viễn và Liễu Văn Tuệ tràn ngập chờ mong nhìn Lâm Bắc Thần. Tuy mỗi lần tới thời khắc mấu chốt chỉ có thể cầu trợ. Sự giúp từ người bằng hữu đồng trang lứa này Một lần rồi lại một lần làm phiền hắn, thế nhưng trừ lần đó ra, thực sự cũng không còn biện pháp nào tốt hơn. Bọn hắn thực sự lo lắng cho đám người độc cô dục anh. Cho dù độc cô Kinh Hồng từng làm ra việc gì, thế nhưng độc cô dục anh thì hoàn toàn vô tội. Nàng là một con dân nhiệt huyết chân chính của Bắc Hải, cùng với mọi người bôn ba vì đế quốc. Mặc dù không có chiến công hiển hách, thế nhưng cũng là một con dân có thể làm tất cả vì đế quốc. Một nữ tử ưu tú như vậy không nên bị liên lụy vào. Lâm Bắc Thần nói, yên tâm, việc này ta sẽ hỏi. Hắn thở dài một hơi mà nói Ta từng đáp ứng với độc cô bang chủ Sẽ bảo vệ cho bạn học độc cô dục anh Chu Toàn Đương nhiên sẽ không nuốt lời Hai người Lý Liễu nghe vậy lập tức vui mừng Từ trước tới nay Vị cổ thiên lạc này đã tạo nên một hình tượng Là không gì không thể Chỉ cần hắn nguyện ý nhúng tay Thì dường như chuyện đó sẽ không còn là nan đẻ Không thể giải quyết được nữa Đương nhiên về thân phận thực sự của bạn học cổ thì Hai người Lý Tu Viễn và Liễu Văn Tuệ Đều rất ăn ý không nói tiếp Người đâu, cái kia, ách cái kia Ai Lâm Bắc Thần nói có thiếu gia trong âm thanh bình tĩnh và quỷ mị như vậy một thân ảnh như thể chui ra từ trong không khí xuất hiện sau lưng của Lâm Bắc Thần đương nhiên chính là cung công cánh tay và chân máy đến từ chính thần giới dường như trong quá trình dung hợp thân thể đã xảy ra biến hóa kỳ lạ khiến tứ chi của hắn thuật nhìn hơi khác với thường nhân cường tráng lại phối hợp với kiểu tóc đặc trưng kiểu địa trung hải vị đầu lĩnh của đám lưu manh ở trong thành vân mộng này. Bình tĩnh đứng trong bóng dâm Vô thành vô tức Nhưng lại tản ra một loại cảm giác vô cùng hoang dã Ta muốn ra tay Bà mọi người tập kết Ở bộ phận cảnh vụ Lâm mất thần sắc mặt bình tĩnh Thế nhưng lồng ngực lại phập phồng. Hắn nói ra Một câu đánh dấu sự mở màn đại mạc kinh thành Từng câu từng chữ Chào hỏi một fan với các vị trong kinh thành Đã bắt chúng ta tới đi Vâng thiếu ra Âm thanh của cung công trong chảo mà lạnh lùng Tựa như hai khối băng ma sát vào nhau thế nhưng những người thực sự quen biết hắn sẽ nghe ra ở bên trong âm thanh này rõ ràng còn mang theo một tia hưng phấn khó nén chỉ tiếc là người hiểu hắn đều đã sắp quên hắn rồi sau khi cung công tuân mạnh liền lui về sau một bước thân thể cao lớn tựa như một đám khói trôi đi theo cơn gió chỉ có một luồng khói dung nhập vào bên trong bản thân nhái mắt sau đó hoàn toàn biến mất trong toàn bộ quá trình phản ứng của hai người lý tu viễn và liễu văn tuệ đều cực kỳ kỳ quái mới đầu thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc thế nhưng sau khi thân ảnh cung công biến mất Hai người lại quay qua nhìn nhau, gì thế? Vừa mới xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta lên đường thôi." Lâm Mặc Thần đưa tay tóm vai của hai học viên, vút một tiếng, ba người hóa thành một vệt sáng phóng khỏi tiểu lâu bay lên cao. Lý Tu Viễn và Liễu Văn Tuệ suốt nửa kinh hồ thành tiếng, bọn họ chưa từng trải nghiệm cảm giác lên trời nó như thế nào. Chỉ thấy tiếng gió thổi vù vù, cảnh sắc chung quanh bay ngược ra sau so với tốc độ cực nhanh. Đợi tới khi hai người hồi phục tinh thần lại, thì đã ở trên không trung cách mặt đất mấy trăm thước quan sát xuống dưới ở trong kinh thành lầu cát và tòa nhà sừng sững như rừng kiến, trần, kiến trúc chằng chịt kéo dài đến tận trời liếc mắt không thấy bờ kiến trúc dưới chân dần thu nhỏ lại dưới góc độ quan sát này mọi thứ phảng phất như một cái sa bản huyền trận to lớn bộ cảnh vụ ở hướng nào lâm bắc thần hỏi hai người lý tu viễn đầu óc hơi choáng váng đặc biệt là bọn hắn chưa nhìn kinh thành ở góc độ như thế này trong thời gian ngắn không phân biệt được tuyến đường phương vị quên đi ta tự mình tìm vậy Ở trong đầu hắn triệu hoán ra trọng nói tiểu cơ mở ra app trực tiếp tìm kiếm nhà môn bộ phận cảnh vụ với tư cách là một trong kiến trúc nổi tiếng kinh thành việc tìm tòi cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều và cũng nhanh hơn so với việc tìm người sau khi hắn tìm định vị liền xác định tuyến đường và hướng dẫn vút ba người như đạn pháo cấp tốc xẹt qua hư không một màn này bị cao thủ kinh thành vệ phát hiện lập tức chặn lại tiếng cảnh báo liên tiếp vang lên ở bộ phận cảnh vụ Tại cái đường kiếm khí nơi một vài kiến trúc theo kiểu pháo đài cửa chính mở ra hướng đông hai pho tượng cao cả trăm mét tay cầm thạch kiếm đứng ở hai bên cửa chính của mộ phận cảnh vụ chúng nó giống như hai đại cự nhân đến từ chính thần giới tay cầm trường kiếm vẻ mặt kiên nghị và uy nghiêm mấy trăm năm nay vẫn luôn đúng tại nơi này thân hình khổng lồ so với pháo đài trên tường thành còn lớn hơn tượng đá uy nghiêm túc mục không giận tụi uy đây chính là kiếm chi lực bác Bắc Hải trong truyền thuyết bộ phận cảnh vụ phụ trí phụ trách xử lý các án kiện về trị an và khắp đế quốc Bắc Hải cùng với các vụ trộm phá án rồi truy lùng hung thủ mà hai phò cượm Bắc Hải kiếm sĩ chi lực này từ lúc mà pháo đài của bộ phận cảnh vụ được kiến tạo đã thủ vệ ở đây thạch kiếm trong tay chúng tượng trưng cho nhân hoàng sơ đại thần thành của đế quốc lấy tam đại pháp điển 12 luật lệ lớn cấu thành công bằng và chính nghĩa ngay ở cửa có một khoảnh sân lớn có thể chứa được 10.000 người trong sân rộng có một pho tượng kiếm sĩ cao hai trăm m đang dơ cao kiếm người nó mặc giáp trụ đầu đội khôi giáp cầm kiếm dơ lên như một vị chiến thần sân rộng này ngăn nắp bốn góc có tượng đá theo tạo hình bắc hải kiếm sĩ chi lực cao khoảng năm m mặt hướng vào trong sân rộng tất cả bọn chúng đều uy nghiêm túc mục biểu tình lại càng nghiêm khắc dáng vẻ trợn tròn con mắt khiến đám người trong quảng trường của bộ cảnh vụ cảm nhận được lực lượng chấn động và sức uy hiếp ở trong lòng. Trên cỏ quảng trường cùng với 37 và 21 bức tượng giết chóc, mỗi một bức tượng đều cao tới 10 thước được đúc từ thanh đồng, đường kính khoảng nửa thước, tuy rằng trải qua dãi nắng dầm mưa nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt và ngoài vẫn lóng lánh, sáng lên trong mắt người khác. Đáng nhắc tới chính là trên cán được điêu khắc của tất cả, bản đồ 72. À, đế quốc lớn nhỏ khác nhau khi mà thi hành án phạt, hình ảnh đủ các loại cực hình được áp dụng trên người phạm tội thoạt nhìn vô cùng tàn nhẫn đánh mạnh vào thị giác và lực uy hiếp nặng nề xem qua từng cái trụ nhân thanh đồng nếu như suy nghĩ phạm pháp thì e là sẽ bị dọa đến mức buổi tối ngủ không yên đình trụ sắt phân ra sáu nhánh cây đâm ra như hoành điểu vậy mỗi một hoành điều ra ngoài khoảng sáu mét đều dùng để treo đầu của tù phạm hoặc treo các loại hình cụ khác nhau Lúc này trên một trụ giữa của 10 cái sắt trụ đã treo mấy chục cỗ thi thể đẫm máu. Những thi thể này đều là người của bang phái đệ nhất kinh thành gọi là Thiên Vân Bang. Từ bang chủ, độc cô Kinh Hồng cho đến các đại đường chủ, hương chủ, ngoại trừ cương giả bán bộ thiên nhân kia may mắn trốn thoát, thì những cao tầng khác của Thiên Vân Bang tổng cộng có 81 người không một ai may mắn thoát khỏi. Toàn bộ đều bị bộ phận cảnh vụ và thập lục vệ bắt về. Bởi vì là trọng tội phản quốc ở dưới tình huống chứng cứ vô cùng xác thực, Thậm chí là bộ cảnh vệ cũng không có dựa theo trình tự bình thường là thẩm vấn và phán quyết Mà lựa chọn trình tự khẩn kiếp, khẩn cấp, trực tiếp công khai xử tử treo lên sát trụ Trong đó có bang chủ độc cô Kinh Hồng là ngoại lệ duy nhất Hắn sợ tội tự sát nhưng mà thi thể vẫn treo trên sát trụ 81 người không phải ai, không là người có tiếng trong Kinh Thành Thế nhưng lúc này toàn bộ đều trở thành thi thể lạnh như băng Nhất là độc cô Kinh Hồng từng là người của bang phái đệ nhất Kinh Thành Một thời hung uy vô lượng Ngay cả đại lão quan trưởng nhị phẩm tam phẩm cũng phải kiêng kỵ, không dám dễ dàng đắc tội. Thế nhưng lúc này, phòng lưu lạc tận cũng chẳng qua là một cỗ thi thể mà thôi. Sợi tơ kim loại xuyên qua lỗ tai hắn rồi treo lên giữa không trung, sợi tóc bị sợi tơ tách ra để cho người vây xem có thể nhìn thấy được gương mặt của tội phạm bị treo. Trên quảng trường đã hội tụ 5, 6 ngàn người, đều đang hô to khẩu hiệu mắng chửi. Các thị dân tức giận nguyên tổ Thiên Vân Bang với tất cả người và việc có liên quan tới không được buông tha cho bất kỳ người nào của thiên vân bang cấu kết với ngoại địa phản bội quốc gia cả đáng đều đám băm thầy vạn đoạn không thể tha tứ độc cô kinh hồng hẳn phải bị tru diệt cửu tộc nghe nói vẫn còn dư nghiệt của thiên vân bang ở bên ngoài tuyệt đối không thể buông tha đủ các loại tiếng chửi ầm mỹ cứ liên tục ập tới như thủy triều từ năm nay trong chiến sự đế quốc bắc hải đối kháng với đế quốc cực quang đang từ từ rơi vào thế hạ phong hơn nữa hải tộc bối minh đột nhiên tập kích khiến cho rất nhiều người ở trong thành đều có một loại cảm giác là nhật mộ Tây Sơn bay múa, nhất là nỗi hận đối với đế quốc cực quang lại càng chất chồng thêm như núi. Phản bội đế quốc để cấu kết với đế quốc cực quang là một tội không dễ dàng tha thứ nhất. Thiên vân bang sở tác sở vi, thiêu chiến từng điểm mấu chốt của mỗi một con dân đế quốc Bắc Hải, thao nào bọn họ lòng đẩy căm phẫn như vậy. Tại đại môn của nha môn trên trăm cao thủ toàn bộ kiếm sĩ, mặc áo giáp đỏ đậm của bộ phận cảnh vụ đứng trước đại môn, thần sắc sơ sát tiêu điều nhìn xuống đoàn người đang kháng ngự phòng ngừa bọn họ nảy sinh những hành vi quá khích ở trên lầu bốn của bộ phận cảnh vụ đang bí mật thẩm vấn bộ trưởng đới hữu đức ngồi trên ghế dựa lớn tra hỏi thoải mái dựa ra phía sau nhẹ nhàng xoay cái nhẫn bạch ngọc trên ngón trái khẽ nở nụ cười trong mắt hắn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt đã là con mồi rút trong lòng con mồi rơi vào bẫy sập kết cục sau cùng luôn bị thợ săn ăn tươi nuốt sống điểm khác biệt duy nhất là khiến con mồi này trở nên càng mỹ vị hơn bạn học độc cô, mọi việc đã rất rõ ràng. phụ thân ngươi phản quốc thông đồng với địch, tội không thể tha. ngươi thân là nữ nhi duy nhất của hắn, theo lẽ thường và chịu tội liền đới. bây giờ ta sẽ lập tức xử tử ngươi, cũng không tính là xúc phạm tới luật pháp của đế quốc, Ngươi có biết không? độc cô dục anh một thân váy dài màu trắng lẻ loi trong sảnh, thần sắc kinh hoàng và mờ mịt, giống như một tiểu hài tử bị lạc mất người nhà trong cơn bão tuyết. mười thước bên ngoài trên người của viên nồng đã nhuốm máu, hắn bị đeo cấm huyền cước liêu và còng tay. Ở treo trên một cây giá hình chữ thập Cấm huyền hình châm cắm vào trong đan điền Một thân tu vi ở cảnh giới võ đạo tông sư khá mạnh mẽ Đã hoàn toàn bị phong ấn Không chút phản kháng Đới hữu đức Người biết rõ là độc cô bang chủ đã bỏ tà theo chính Ở bên kia Vang lên tiếng giống giận dữ của viên vấn quân lão sư Giống với nhi tử viên nông Hắn cũng bị phong ấn tu vi Bị hành hình Chỉ là không bị treo lên hình giá Mà bị hai gã cảnh vụ kiếm sĩ giữ lấy Khó mà phạm vào tội lớn tại trời như thế này, một câu bỏ tà theo chính là có thể dựa sạch tội nghịch quán sau. Đợi Hữu Đức quay đầu ngữ khí mỉa mai hỏi ngược lại, hơn nữa, ai biết được có phải thực sự hối cải hay không? Độc cô bang chủ đã biểu hiện ra thành ý của hắn. hơn nữa cô thiên nhân của đế quốc bảo vệ, Đợi Hữu Đức, người vì muốn tạo dựng sự nghiệp chính trị của bản thân mà giữ lại tình báo để làm ra loại chuyện như thế này, đây là đang tổn hại lợi ích của đế quốc, ngươi mới là tội nhân thực sự của đế quốc. Viện vấn quân khó mà nén cơn tức giận Từ đầu hắn đã nói rõ với bộ phận cảnh vụ, kết quả không thể bảo vệ được độc cô Kinh Hồng và Thiên Vân Bang. Việc này có thể sẽ là quân cờ ẩn tốt nhất của đế quốc đối với địch nhân. Dùng tốt có thể tạo ra hiệu quả to lớn, không thua kém gì với đại thắng trên tiền tuyến phương Bắc. Thế nhưng đời hữu đức lại vì lợi ích cá nhân mà hủy diệt đi. <cười> Thiên nhân bảo vệ, đời hữu đức phảng phất nghe được chuyện cởi cực lớn. Hắn cởi to, ta biết, người ngươi nói là cao thắng hẳn, có lẽ ta sẽ chút mặt mũi Thế nhưng hắn bây giờ chẳng qua cũng chỉ là tên phế nhân Còn ai sẽ đi cố kỵ mặt mũi Của một tên phố nhân cơ chứ Viên vấn quần lạnh lùng nói Cao thiên nhân là anh hùng của đế quốc Hắn chỉ là một tên phế vật mà thôi Đời hữu đất cười lạnh cắt ngang Một cái phế vật thua trận Thì đấu trước mặt bao người Thành toàn cho thiên nhân của địch quốc Anh hùng cái chó má gì Người Viên vấn quần hít sâu một hơi mà nói Được, vậy ta cho người biết Ngoài trừ cao thiên nhân còn có một vị thiên nhân từng mở miệng muốn bảo vệ cho độc cô dục anh Chu Toàn. <cười> ta biết người ngươi nói tới là ai, chính là cổ thiên lạc bình bình vô kỳ chứ gì. <cười> đời hữu đức cười to, sau đó gần từng câu từng chữ mà nói, ta lại vô cùng chờ mong hắn đến. Viên vấn quân ngơ ngẩn, đời hữu đức bấm ngón tay mà nói, được rồi, ta không muốn kéo dài thời gian vô ích với các người nữa. Rất nhiều chứng cứ đã cho thấy cha con viên thị các người cấu kết độc cô Kinh Hồng, chính người đã giúp dư nghiệt của Thiên Vân Bang ta có thể hạ lệnh xử quyết con người bất cứ lúc nào người đâu bịt miệng bọn chúng lại hai cảnh vũ kiếm sĩ ở bên cạnh bịt miệng của viên vấn quân và viên nông để bọn hắn không thể nói chuyện được nữa ánh mắt của đới hữu đức một lần nữa rời chuyển trên người của độc cô dục anh hắn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của độc cô dục anh sau đó đưa lên chóp mũi mà hít ngửi lộ vẻ say mê khinh bạc thiếu nữ xong đới hữu đức quay đầu nhìn về phía cha con viên thị đang liều mạng dãy ruộng mà nở ra nụ cười đắc thắng kèm theo vẻ khiêu khích <cười> được rồi Tiểu nha đầu Bản quan đã rất kiên nhẫn rồi Cho ngươi một cơ hội cuối cùng Phối hợp song tu với ta cho tốt Ta có thể để phụ thân ngươi được hạ táng toàn thây Cũng có thể buông tha cho trạc còn viên thị Nếu không thì hậu quả Người ắt có thể tưởng tượng được Đời yêu đức trực tiếp quý hiếp đầu cô dục anh giật mình Sau đó dần dần hồi phục tinh thần lại Nàng dùng ánh mắt tràn ngập kiều hận Nhìn chăm chăm vào vị bộ trưởng hiện nay của bộ cảnh vụ Nhẹ nhàng nói Tại sao ta phải tin tưởng ngươi Nàng cắn răng ta có thể phối hợp với người tu luyện công pháp song tu Thế nhưng trước tiên ngươi phải thả viên lão sư và viên học trưởng Đồng thời hạ tháng cha ta đã Ngươi cảm thấy là người có tư cách bàn điều kiện với ta sao Đời hữu đức không khỏi cười nhạt Thực sự là một tiểu nha đầu ngây thơ Nếu không phải vì bộ công pháp song tu nào đó có yêu cầu với đỉnh lô rất cao Mà độc cô dục anh là nhân tuyển phù hợp duy nhất Muốn song tu thì phía nữ tử phải toàn lực phối hợp mới được Thì sao hắn phải tổn thao tầm cờ đến vậy Ta chỉ có một điều kiện như thế. Độc cô Dục Anh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh như chưa từng có, cũng kiên quyết chưa từng có. Ngươi là bộ trưởng của bộ phận cảnh vụ, quên thế ngập trời, coi như thả đám người viên liễu sư. Nếu ta không nghe lời thì ngươi có thể bắt bọn hắn lại bất cứ lúc nào, mà không có tổn thất gì. Có bạn học cổ ở đây, chỉ cần viên lão sư và nông ca phối hợp với bạn học cổ thì nhất định có thể bảo hộ được. Thứ mà ta có thể làm chỉ có bấy nhiêu. Độc cô Dục Anh suy nghĩ trong lòng. Lôi Hữu Đức nâng chiếc cằm chân bóng trắng nõn của Độc Cô Dục anh lên, lắc đầu nói: "Ta chưa bao giờ có kè mặc cả với người khác, nếu ngươi vẫn còn ôm tâm tư như vậy thì ta đây không ngại cho ngươi nhìn cảnh cha con Viên thị bị đánh gãy tay chân, ngươi đâu?" Hắn nháy mắt, một gác kiếm sĩ rút trưởng kiếm bên hông ra, xoẹt, kiếm quang chợt lóe lên, một cánh tay của Viên vẫn quân bị chém đứt, a, người sau đau đớn tới mức ngất đi, đừng mà." Độc Cô Dục anh kêu lên thảm thiết, chém tiếp Đới hữu đức cười nhạt nói: Ngươi cần phải cảm nhận thật kỹ cái giá của việc co kè mặc cả với ta. Kiếm sĩ cảnh vụ nọ dơ kiếm lần thứ hai. Đúng lúc này, Đới hữu đức lăn mẹ nó ra đây cho ta. Một âm thanh tựa như sấm sét kiểu thiên nhấc lên tầng tầng sóng gợn lại phảng phất như gió truyền đến từ khoảng sân rộng của nhà môn bộ phận cảnh vụ. Âm thanh này như một luồng sáng hư vọng, thoáng cái đã thắp lên trong con người đã sắp lụi tắt. Là bạn học cổ, hắn đang nghe ra. Cùng lúc đó, cục trưởng tuần bổ tư Triệu Vân Sương bay vụt tới, đạp xuống mặt đất mà nói Đại nhân, trong sân đã xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng của đối hữu đức cả kinh, lớn tiếng quét hỏi Có một cường giả nghi là thiên nhân mạnh mẽ xông vào gia môn, thực lực của đối phương quá cường đại, lăng ti trưởng và cổ ti trưởng chiến bại, cảnh vụ kiếm sĩ bị đánh tàn trong nháy mắt. Cường giả các bên ở trên quảng trường đều đã tìm đến nhưng không ai có thể ngăn cản. Thần sắc cục trưởng tuần bổ tư Triệu Vân Sương, trở nên sợ hãi hiển nhiên là bị thủ đoạn của kẻ địch dọa sợ cường giả thiên nhân sau trong lòng đời hữu đức khẽ động là bạn học cổ nhất định là hắn đồ cô Dục anh vui mừng kêu lên trong đôi mắt mê man của nàng lập tức thiêu đốt lên hào quang hy vọng hắn rốt cuộc đã đến một lần này nhất định hắn có thể giải quyết vấn đề chứ trong lòng của thiếu nữ dâng lên tia hy vọng cuối cùng đời hữu đức nhìn thoáng qua đồ cô Dục anh gương mặt hiện lên nụ cười lạnh lùng lầm Bắc thần tới rồi sau vậy thì quá tốt rồi đúng vậy Thân phận của Cổ Thiên Lạc này kỳ thực không phải bí mật gì trong đám cao tầng, bởi vì trước đây khi Lâm Bắc Thần dùng thân phận Cổ Thiên Lạc đại náo đế quốc cực quang đã để lại thân phận thực sự, vì vậy mới nhẫn tới thiên nhân sinh tử chiến. Chỉ là bởi vì một vài nguyên nhân mà triều đình đã lựa chọn giữ bí mật. Thế nhưng Đới Hữu Đức là bộ trưởng bộ cảnh vụ, nhất phẩm đại quan trong triều đương thời, quyền cao chức trọng tự nhiên biết được bí mật. Một phen mưu kế hôm nay của hắn chính là trở Lâm Bắc Thần, trên gương mặt Đới Hữu Đức hiện lên nụ cười lạnh lùng. Hắn xoay người lại, đi đến một góc phòng thẩm vấn bí mật, đi đến trước mặt hai người trà tuổi vẫn luôn thưởng trà xem kịch, sau đó cung kính hành lễ. Công tử, đại nhân, người kia đã tới. Sau đó, người trà tuổi mặc tử y sắc mặt trắng nõn, khí chất đẹp đẽ mà cao quý, vừa nhìn lên biết là người thượng vị. Thế nhưng, mũi ưng sắc bén, khó có thể nhìn ra ánh mắt của hắn có chút hung ác nham hiểm. Đặt chén trà xuống, người trà tuổi mặc tử y thản nhiên nói, người cứ to gan mà làm theo cách ban đầu có bất cứ vấn đề gì ta đều giúp người chống đỡ một cánh tay của người trẻ tuổi khác nâng chấn trà còn có màu vàng bí ẩn không nói một câu nhưng thái độ đã nói rõ tất cả vậy thì quá tốt rồi có được lời này trong lòng của đời hữu đức nhất thời ổn định lại đi theo ta ra ngoài gặp vị cường giả nghi là thiên nhân kia trái tim của đời hữu đức quay về lồng ngực mãn nguyện cười to mang theo kiếm sĩ tâm phúc rời khỏi nơi thẩm vấn bí mật nhanh chóng đi qua hành lang rất nhanh đã đến cửa chính của nhà môn Chỉ thấy hơn 200 tên cảnh vụ kiếm sĩ đã nằm ngổn ngang trên đất, bị thương nhưng không chết nhưng cũng mất đi sức chiến đấu. Ngoài ra còn có 66 trung toàn phong vệ thiết giáp vệ, hơn 10 cao thủ phong hành vệ, cao thủ của cảnh bị bộ kinh thành, gần trăm người đều đã xuất hiện trên quảng trường, thương thế không giống nhau nhưng không chịu lùi lại mà bao vây ở giữa thần tượng của kiếm chi chủ quân ở giữa quảng trường. Đới Đức ngẩng đầu nhìn về phía tượng thần, chỉ thấy trên vai trái của tượng thần to lớn có ba thân ảnh đang đứng. Hai bên trái phải đều là học viên của học viện kinh thành mang theo dáng vẻ thận trọng, thân sắc sợ hãi không dám mở miệng, ba động huyền khí khá là phổ thông, không đáng để lo. Người đứng giữa hai học viên khoác một chiếc áo bảo trắng, trên mặt có đeo một cái mặt nạ màu bạc, khí thức quán mạnh mẽ như một vị thần, dâng trào bao phủ lấy khoảnh sân rộng. Uy áp leo chuyển chung quanh, mọi người cảm giác bản thân phảng phất như chiếc thuyền giữa đại dương mênh mông đầy sóng gió, có thể phá vỡ bất cứ lúc nào. Sự sống chết của bọn hắn đều dựa vào một ý niệm của nam tử áo trắng trên chiến tầng mây như thần tiên kia. Cổ thiên lạc, đến rất tốt. Trên gương mặt đới hứa đức hiện lên nụ cười lạnh lùng. Hắn sải bước ra, biết rõ còn cố hỏi, quát lớn dẹp đường. Người phương nào lại dám xông vào nha môn tổng bộ của bộ cảnh vụ ta, chẳng lẽ muốn làm kẻ địch với đế quốc sao? Trên đầu vai của tượng thần Lý Tu Viễn và Liễu Vân Tuệ sợ hãi, ở trong học viện kinh thành bọn hắn coi như đã chứng kiến vô số mặt trận Thế nhưng chưa từng chứng kiến loại cảnh tượng rằng cỏ cấp bậc này lâm bắc thần quan sát xuống dưới ánh mắt như lợi kiếm đảo qua rồi quét lên người của đế hữu đức thản nhiên nói quỳ xuống a đế hữu đức ngẩn ra tà lệnh cho ngươi quỳ xuống lâm bắc thần nói ra từng câu từng chữ đế hữu đức phục hồi tinh thần nhất thời giận tím mặt ngươi là người nào giấu đầu loài đuôi không dám dùng diệm mạo thực gặp người khác lại dám khẩu xuất của ngôn với bản quan Bộ trưởng bộ cảnh vụ là quyền cao chức trọng chính là quan nhất phẩm của triều đình đương thời chỉ quỳ trước nhân hoàng hắn thật không ngờ Lâm Bắc Thần lại cản rỡ đến bức này vừa thế mặt đã dám nói ra lời vô pháp vô thiên như vậy người quỳ không Lâm Bắc Thần cười nhạt đối hữu đức ngửa mặt lên trời cười to lạnh lùng nói muốn khiến cho bản quan quỳ xuống trừ phi nói được một nửa thì đột nhiên im bặc lại trên mặt hắn xuất hiện vẻ khó tin biểu tình trở nên lúng túng bởi vì hắn không thể tưởng tượng được trong tay lâm bắc thần đứng trên tượng thần lộ ra một khối lệnh bài màu vàng óng dáng dấp quen thuộc tạo hình đặc thù đó là kim lệnh nhân hoàng hơn nữa chính đạo vết kiếm ở mặt chính diện thoạt nhìn hình như là kiểu kim kiếm lệnh đây chính là tấm lệnh bài cao cấp nhất trong các nhân hoàng trong lòng của đới hữu đức bỗng hiện lên một dự cảm không tốt sao trong tay tiểu tạc chủng này lại có kim lệnh nhân hoàng ở đẳng cấp cao nhất ý niệm trong lòng hắn liên tục biến đổi cắn răng mạnh mẽ chống đỡ ta chính là quan lớn nhất phẩm ở đây, ta lời còn chưa dứt thì, tham kiến nhân hoàng tham kiến bệ hạ một loạt âm thanh hô to bái kiến các quan các tướng của các bộ trong kinh thành, các cường giả võ đạo đã đồng loạt quỳ xuống, ngay cả những người dân phản đối cũng đồng loạt quỳ xuống hô to vạn tuế cung kính hành lễ kiều kiếm kim lạnh như đế đích thân lâm ở trước mặt lệnh bài như vậy sống chết không quỷ khác nào miêu phản đối hữu đất, sắc mặt đỏ hồng giống như một cây gậy trúc, biểu cảm trên mặt hơi thở khẽ đổi đầu gối cong lại rồi lại thẳng lên hắn đang do dự hắn cũng không muốn nhận thua lâm bắc thần như vậy quỳ hoặc là chết lâm bắc thần nhìn hắn nói đời hữu đức do dự nhiều lần rốt cuộc vẫn buộc một tiếng quỳ trên mặt đất cúi dập cái đầu xuống cho dù thế nào thì hắn vẫn là thần tử của nhân hoàng đế quốc bắc hải mặc kệ hắn dựng lên bối cảnh gì ít nhất trước khi tất cả còn chưa chắc chắn hắn không thể nơi công cộng mà phá hư quy tắc chỉ bằng cái thứ hàng thải như ngươi mà cũng dám quấy động mưa gió sao trên mặt lâm mất thần lộ do nụ cười lạnh khinh thường gành từng chữ mà nói ta ra lệnh cho cảnh vụ bộ lập tức thả những người vô tội như độc cô dục anh viên vấn quân và viên nông thả các học viên liên đoàn vô tội đã bị bắt trên quảng trường một mảng xôn xao cường giả thân bí này lại muốn phóng thích dương nhiệt của thiên vân bang sau đại nhân xin hỏi đây là chỉ dụ của nhân hoàng vị bệ hạ sau thứ trưởng bộ cảnh bị kinh thành hạ láng kỳ đứng dậy sắc mặt kinh nghi bất định lớn tiếng hỏi lâm bắc thần thản nhiên nói ta giữ lệnh này lời nói là ý của nhân hoàng chẳng lẽ người nghi ngờ quyền lực của kiểu kiếm kim lệnh sao? hà Lăng kỳ thoáng trầm mặc cuối cùng trầm giọng nói đã như vậy hạ quan thoái lui hắn trực tiếp mang theo cao thủ cường giả của vụ cành phòng kinh thành rút ra khỏi quảng trường nhà vôn cảnh vụ bộ sau đó cao thủ cường giả trong sáu mươi sáu vệ thấy thế đều rút lui họ là vì lâm bắc thần dẫn người lên trời độ cao thấp vi phạm quy định phòng ngự tầm thấp của kinh thành thế nên mới dọc đường tới muốn thực hiện nhiệm vụ mà thôi chứ không phải hiệp thủ với nha môn cảnh vụ bộ nếu việc này liên quan đến cấp bậc của kiểu kiếm kim lệnh vậy thì đã không phải phạm vi chức quyền của bọn họ đương nhiên là phải mau chóng rút lui tránh bị cuốn vào tranh chấp trong những thế lực lớn quỷ dị đới hữu đức sắc mặt dữ tợn mạnh mẽ đứng dậy thân hình thẳng tắp cười lạnh ghiền rằng ghiền lợi ta không biết tiểu nhân người đã dùng thủ đoạn gì lấy được kiểu kiếm kim lệnh ta vừa rồi quỳ chính là nhân hoàng bệ hạ là quyền uy của kim lệnh chứ không phải nghịch tặc bao che cho tội phạm như ngươi. Ồ! trong đôi mắt dưới mặt nạ của lâm bắc thần toát ra một tia trêu chọc. Biểu tình của Đới hữu đức đột nhiên trở nên hiên ngang lẫm liệt. sâu trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. ngửa mặt lên trời thét dài, khẳng khái bi trắng nói: lệnh bài bổn quan đã lật lên, nhưng bổn quan thân là bộ trưởng bộ cảnh vụ đế quốc, gánh vác luật pháp của đế quốc bằng chính nghĩa, bảo vệ đế quốc cho thái bình, sao có thể để tiểu nhân cản rỡ như người quấy phá ở đây? Thiên vân bang phản bội đế quốc, tội ác chất chồng. Ta làm sao có thể buông tha dư nghệt của Thiên Vân Bang? Cho dù trên lưng vi phạm kìm lệnh, ta cũng không hối hận. Không tin, ngươi hỏi tất cả nhân dân ở đây, bọn họ có đáp ứng mệnh lệnh vớ vẩn phát rồ này của ngươi hay không? Bình dân trong quảng trường nhất thời kích động, có người muốn cứu dư nghệt của Thiên Vân Bang sao? Sao lại như vậy được? Không thể để bất kỳ tàn dư nào của Thiên Vân Bang còn xót lại. Cho dù là bệ hạ, cũng không nên xá miễn cho phản đồ của đế quốc. Ngươi là ai? Lại dám giả ý chỉ của bệ hạ? <cười> hôm nay chính nghĩa đang ở phía đới bộ trưởng các vị hương thân phụ lão cho dù chúng ta có chết thì cũng phải bảo vệ chính nghĩa bảo vệ đới bộ trưởng bảo vệ bộ cảnh vụ tha chết không lui trong đám người có người vẻ mặt cuồng nhiệt hồ to các loại khẩu hiệu làm phấn chấn lòng người điên cuồng kích động những người vốn có cảm xúc dao động mạnh Đời hữu đức nhìn thấy một màn này thì trong mắt lộ ra nụ cười âm hiểm những người tự xưng là chân lý luôn luôn sẽ nhìn trước ngó sau bọn hắn cho rằng mình là người bảo vệ chính nghĩa lại không biết rằng Cho dù bảo vệ một đàn cừu được chăn đi nữa, một khi bị kích động thì cũng chen lộ ra móng vuốt với sừng, với người bảo vệ chúng dưới sự kích động của mấy mấy giọng nói vốn còn một số ba tính bình thường cũng trở nên kích động máu dồn lên não tạo thành một bức tường người dùng ánh mắt thù hận nhìn về phía lâm bất thần. <cười> Từ xưa đến nay chính đạo đều ở trong lòng người đế huy đức cười to lại dùng ánh mắt trêu chọc nhìn lâm bất thần cò thiên lạc sau. <cười> ngươi thực sự nghĩ đến lúc này mà ngươi còn có thể giấu giếm lâm bắc thần thản nhiên nhìn hắn đời hữu đức cười lạnh lớn tiếng quát hiện tại đeo mặt nạ có ích lợi gì nữa lâm bắc thần ngươi còn muốn ngụy trang đến khi nào âm thanh quấy động cả quảng trường đám người vốn hô to đột ngột dừng lại lâm bắc thần anh hùng đế quốc tại sao lại là hắn vô số ánh mắt tập trung vào thân ảnh trên vai của tượng thần kiếm chi chủ quân khoe miệng lâm bắc thần nhếch lên đều mỉa mai hắn từ từ tháo mặt nạ xuống Một gương mặt đẹp trai tuyệt đỉnh xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, thực sự là lâm bất thần, sao lại là hắn? Cái này, vì sao anh hùng đế quốc phải cứu di ngật của Thiên Vân Bang, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dân chúng trên quảng trường đều kinh ngạc chần trờ kết quả như vậy đã vượt qua tưởng tượng khiến bọn họ bối rối. <cười> anh hùng đế quốc sao Đời Hữu Đức cười to, tiếng cười điên cuồng quanh quẩn trên bầu trời của quảng trường, ta và nhỏ vào, anh hùng đế quốc chó má gì, cũng chỉ là hạng người khi đế tạo thành danh mà thôi một kẻ hèn nhát bán đứng lợi ích của đế quốc cắt đứt cầu xin tha thứ cung xứng trở thành anh hùng đế quốc sau hắn nhìn quanh và hét lên có phải là hai phong hữu hành tỉnh đã bị cắt nhường rồi không triều huy đại thành có phải đã mất rồi không có phải ngàn vạn con dân đế quốc đã chết trong tay hải tộc mà không những câu chuyện anh hùng của lâm bắc thần có ai thực sự chứng kiến tận mắt tất cả những gì các ngươi biết đều do đám học viên ngu xuẩn kia diễu hành giao giảng mà thôi thế nhưng người tổ chức thống trị phong trào sinh viên là ai là người có liên đoàn học viên như viên vấn quân viên nhân Dục, độc cô Dục Anh, Lýu Tu Viễn Mà thân phận của bọn chúng là gì Chẳng lẽ mọi người còn không rõ sao Bọn chúng là dư nghiệt của Thiên Vân Bang Viên Vấn Quân được xưng là Thập đại quân tử của Kinh Thành Nhưng lại thông gia với kẻ bán quốc cầu vinh độc cô Kinh Hồng Nhi tử quán viên nông được xưng là một trong thập đại Học viên kiếm khách đời mới Nhưng lại cưới độc cô Dục Anh Thiên Kim Tiểu Thư của Thiên Vân Bang Chẳng lẽ những thứ này không phải cấu kết với nhau sao Dương danh cho Lâm Bắc Thần Chính là âm mưu của Thiên Vân Bang bọn chúng muốn đưa một tên bán nước hèn hạ vô sỉ được ca tụng thành anh hùng đế quốc thế mà mọi người vẫn tin bây giờ tên gia hỏa kia khi để tạo thanh danh này còn cầm kim lệnh đến cứu được cô dục anh và dương nghiệt của thiên vân bang chẳng lẽ thầy còn chưa rõ ràng sao lâm bắc thần hắn là kẻ bán nước hèn hạ vô sỉ mọi người đều đã bị hắn lừa rồi đời hữu đức hét lớn tiếng hét lan ra mỗi ngóc ngách của quảng trường cũng dần truyền ra ngoài đến những thôn xóm chung quanh người dân trên quảng trường choáng váng Bọn họ đầu tiên là mê man tiếp theo là tức giận tiếng nghị luận như nước sôi cuồn cuộn từ trong đám người chuyển ra tất cả mọi người đều lớn tiếng nghị luận chúng ta đều bị lừa gạt rồi dư nhiệt của thiên vân bang tội đáng chết vạn lần lâm bắc thần là kẻ lừa đảo hắn là tội nhân hắn còn dám tới cứu dư nhiệt của thiên vân bang sau giết hắn định dưới sự kích động và mê hoặc của từng tiếng nói hỗn tạp trong đám người đám người mê man dần dần thống nhất tề tưởng từng đạo ánh mắt kiêu hận khinh bỉ thống hận tức giận như mũi tên bắn về phía lâm bắc thần Thế cục tựa hồ chuyển biến rất nhanh. Làm sao bây giờ? Lý Tu Viễn và Liễu Văn Tuệ liếc nhau lòng đều lo lắng. Thủ đoạn của đối phương thực sự quá là đê tiện. Ngay cả bọn họ cũng bị đánh đồng thành dư nghiệt thiên vân bang. Bọn họ biết được sự thật, thế nhưng nói ra liệu có ai tin? Hai người nhìn về phía lâm bắc thần. Mà lâm bắc thần trong nháy mắt đưa ra đáp án, đã lâu không giải tiền. Hắn nhách miệng cười lòng bàn tay mở ra, 63 kim tệ hiện lên. Hắn giơ tay rồi thả ra, đinh đinh kim tệ va chạm lẫn nhau phảng phất những linh tinh màu vàng nhảy lên theo đường cong parabol, sau đó rơi xuống dưới tượng thần đây có phải dùng tiền mua chuộc lòng dân sẽ không hữu ích gì phải không dưới loại tình huống này căn bản không ai tham tiền huống chi của sáu mươi mấy đồng tiền vàng mà thôi ý niệm kinh ngạc khó có thể lý giải hiện lên trong đầu lý tu viễn và liễu văn tuệ đúng lúc này vun vút kim tệ vốn đang rơi tự do đột nhiên gia tốc giống như bị ngoại lực nào đó điều khiển màu vàng tượng trưng cho sự giàu có mê người đột nhiên phát ra tiếng phá không vã ra những đường còng kỳ dị trên không trung rồi không ngừng gia tốc cuối cùng sáu mươi ba kim tệ sáu mươi ba đạo lưu quang trong tiếng xé gió khí thế cuồn cuộn như sáu mươi ba con hung cầm màu vàng đáng sợ hung hăng lao về phía đám người căm hận kim hệ dị năng điều khiển kim loại loại năng lực gần như giống như vạn từ vương này lâm bắc thần đã lâu không thi triển nhưng mỗi lần thi triển đều choán một loại cảm giác thực sự là một loại phương thức giết địch cao quý màu vàng óng sau tất cả những người khác khó mà bắt trước được Vút, máu tươi bắn ra Có một ít người đang nhiệt huyết hô to Còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra Thì đã bị một loại chất lỏng ấm áp phun lên mặt Giờ tay lên tầm nhìn chuyển sang màu đỏ Đó là máu, máu người Sau sự im lặng ngắn ngủi Tiếng la hét như giết gà vang lên trong đám đông Chỉ thấy ở các phương vị khác nhau trong đám người Đều có một bóng người trực tiếp Bị kim tệ bắn nổ đầu Huyết tương và óc bắn lên người bên cạnh Cơ hội trong nháy mắt Trong đám người hô to cuồng nhiệt nhất 63 người. Cái đầu giống như bị khẩu ba z bắn trúng trong nháy mắt nổ tung. Tiếng la hét kéo dài, sợ hãi lây lan như bệnh dịch hạch. Đám người la hét và chạy trốn. Ai cũng không nghĩ tới tên giao hỏa đứng trên tượng thần kia vậy mà trực tiếp ra tay tàn sát tưởng dân tên điên, ma quỷ. Cảnh tượng huyết tinh tàn nhẫn như vậy làm cho người bình thường vốn nhiệt huyết thiêu đốt nháy mắt bị dọa cho vỡ mật. Làm sao còn bận tầm hồ khẩu hiệu chỉ lo chạy trốn như điên. <cười> Cho dù là một ít võ giả to gan đã gặp qua cảnh giết người cũng đều ôm đầu chạy trốn. Trong nháy mắt kim tệ như tử thần bay lượn mà đến đánh nổ đầu bọn họ. Cùng một lúc Lý Tu Viễn và Liễu Văn Tuệ đứng trên vai tượng thần kiếm chi chủ quân cả người cứng ngắc, đều sợ đến ngây người. Bọn họ quay đầu khó tin nhìn về phía lâm bắc thần. Trong bất kỳ trường hợp nào việc giết hại thưởng vân đều là đều tuối kỵ. Cho dù là nhân hàng bệ họa cũng không dám mạo hiểm thiên hạ để ngang nhiên làm loại chuyện này. Người chết không phải thường dân. Lâm mắc thần thản nhiên giải thích một câu. Hai người Lý Liễu chợt ngẩn ra sau đó phản ứng lại. Hai người dù sao cũng không phải học viên bình thường, mà là nhân vật lãnh đạo đã tổ chức rất nhiều phong trào sinh viên, có kinh nghiệm đấu tranh tổ chức cực kỳ phong phú, rốt cuộc hồi tưởng lại. 63 người kia là đi đâu? Lý Thủ Viễn Trần chờ hỏi. Cái gọi là đi đâu này chính là cúi ẩn nấp trong đám người để thổi ngoài châm gió, bao giấu họa tâm. Trước kia khi bọn họ ngăn cản học sinh diễu hành, bị người đối lập dùng thủ đoạn này ám toán có thể nói là bị hại sâu sắc đối với những tên mê hoặc lòng người này thâm ác thống tuyệt lâm bắc thần không nói nữa mà nhìn về phía đời hiếu đức trong mắt hiện lên một tia sát ý và người sau cũng đang nhìn hắn trên mặt đời hiếu đức vẻ mừng rỡ như điên ngươi lại điên cuồng tàn sát bình dân như vậy hắn cố nén cười to vẻ mặt càng phẫn quát lên tất cả hành vi ác ý vừa rồi của ngươi toàn bộ đều bị lưu ảnh thạch ghi lại người tội ác tày trời chứng cứ xác thực cho dù ngươi có cầm kim giếm lệnh bài thì thế nào, nhân hoàng bạo hạ cũng không cứu được ngươi, giết đi, giết thêm vài người, giết càng nhiều thì càng tốt, quả nhiên đối phó với loại thần kinh não tàn này, dùng kế thì càng thêm hữu hiệu. Nói nhảm quá nhiều. cúi đầu nhìn xuống, dùng giọng điệu thương hại thản nhiên mà nói, loại ruồi nhặng như người vĩnh viễn sẽ không hiểu được, trước thực tuyệt đối tất cả kế đều rất buồn cười, buồn cười đến đáng thương, ra tay đi. Ba chữ cuối cùng cũng không phải nói với Đới Hữu Đức, bởi vì trong nháy mắt ba chữ này nói ra ở trong hư không, nháy mắt có từng đạo phá không vang lên. Một gã kiếm sĩ mặc giáp màu trắng bạc từ xa bắn tới. Ngân bạch bệ chờ đợi đã lâu, sau khi được lâm Bắc thần chia sức mạnh từ điểm phát wifi, cuối cùng vào giờ khắc này lộ ra rằng nành sắc bén với thế giới. Đây là trận chiến đầu tiên. bọn họ giống như thần chi chiến sĩ từ trên trời giáng xuống, mặc thần khải hóa thành từng đạo ngân bạch quang rực rỡ chói mắt, oanh oanh rơi xuống trước mặt nha môn cảnh vũ bộ. Năng lượng huyền khí cường đại dao động, trường kiếm sắc bén lạnh như băng áo giáp toàn thân trắng bạc mà tinh mỹ, chỉ là trong nháy mắt khí cơ bộc phát, liền đem cảnh vụ kiếm sĩ trong vòng 50 thước ở trước người trực tiếp hất bay ra. Các kiếm sĩ kinh hô thảm thiết, giống như một đám bao tải bị ném ra, nặng nề va chạm vào vách tường pháo đài. Võ đạo đại tông sư đỉnh phong, đời hữu đức sắc mặt cuồng biến, khuôn mặt co giật theo bản năng lui về sau. Sai là có nhiều võ đạo đại tông sư đỉnh phong đến như vậy. Trong mấy ức con dân Bắc Hải, số lượng võ đạo nói nhiều thì không nhiều. Nhưng nói ít cũng không ít Thông qua kiểm kê chính thức thì tổng cộng đâu đó có khoảng 2.600 người Hơn 2.000 người này đã xem như là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp của đế quốc võ giả rồi Mà cảnh giới võ đạo Đại Tông Sư Đỉnh Phong Đại Tông Sư cấp 9 thì có vẻ là thưa thớt như là sừng lân phượng giác Tổng cộng có 36 người mà thôi Mỗi một Đại Tông Sư Đỉnh Phong đều là tài sản quý giá của đế quốc Cho nên 36 người này đều có ghi chép tỉ mỉ Không ngừng gia tăng tin tức liên quan hình thành hồ sơ văn kiện tuyệt đối chi tiết cất giữ trong kho vũ khí của cảnh vụ bộ đại võ sư đỉnh phong là không thể dễ dàng sinh ra bọn họ là dự trữ của cường giả cấp thiên nhân trong tương lai mỗi khi sinh ra một đại tông sư đỉnh phong đều đáng để đế quốc từ trên xuống dưới vui mừng ở đế quốc bắc hải thì một đại tông sư đỉnh phong có thể chống nỡ cho một thế gia đỉnh cấp giống như đế hữu đức sở dĩ có thể trở thành bộ trưởng cảnh vụ bộ ngoại trừ xuất thân hiển hách còn có một nguyên nhân trọng yếu hắn cũng là một đại tông sư đỉnh phong cho nên trong nháy mắt này thông qua cảm ứng khí cơ hắn liền phán đoán ra hai mươi kiếm sĩ thần bí ngân giáp ngân kiếm tựa như chiến thần từ trên trời rơi xuống rõ ràng đều là đại võ sư đỉnh phong à, đại tông sư đỉnh phong khí huyết tràn đầy năng lượng kinh người không phải là giả thật là khủng khiếp lập tức xuất hiện hai mươi tôn đại tông sư đỉnh phong sau ở dưới tình huống thiên nhân không xuất hiện thì đây là lực lượng khủng bố đủ đè quét ngang cả một quốc gia hơn nữa càng không ổn chính là họ dường như đang nghe lệnh lâm bắc thần vô kiếm khí phá không một đạo thân ảnh bạc trắng như thiểm điện ám sát mà tới đã không còn thời gian cho đời hữu đức suy nghĩ hắn chỉ có thể vội vàng rút kiếm ngưng chiến keng càng... lưỡi kiếm và chạm liên tục một đám lửa bùng lên trong không khí giống như pháo hoa quyến rũ nhưng lại gây chết người đời hữu đức chỉ cảm thấy chiến giáp à, chiến pháp của đối phương đủ hung ác chưa từng có làm hắn có một loại cảm giác hít thở không thông Nhất là lực lượng không ngừng chất chồng lên trong trường kiếm của đối phương, giống như cuồng lãng vậy, hậu lực vô cùng cuồn cuộn không dứt, chấn động cho cổ tay hắn tê dại, nguyên khí trong cơ thể bắt đầu bất ổn có dấu hiệu mất khống chế. "Ngươi, chính xác thì ngươi là ai?" hắn hét lên. 36 vị đại tông sư đỉnh phong của đế quốc Bắc Hải, hắn đều biết chi tiết, tuyệt đối không có vị nào có phương thức chiến đấu và kỹ xảo như vậy. Suy nghĩ rất sợ hãi, nhưng đối thủ lại không trả lời mình. Kiếm sĩ mồ bạc mặc giáp bạc trầm mặc như băng. Giống như một cỗ máy chiến đấu, dưới sự tiến lên của 20 kiếm sĩ ngân bạch vệ vô cùng cường đại như vậy, đại đội kiếm sĩ ở cảnh vụ bộ, pháo, à, thủ pháo đài rất nhanh bị đánh tan, theo cho nên bọn họ, ngay cả các loại trận pháp phòng ngự cũng không kịp khởi động. Không quá 10 nhịp thở thì tường thành phía đông của cảnh vụ bộ đã thất thủ, từng đạo thân ảnh màu trắng bạc cơ thế xông vào. Không, đời hữu đức hét lớn rút kiếm lui về sau, ta vẫn còn cơ hội, chu công tử vẫn còn trong thành, hắn chính là thiên nhân phong hiệu hắn có lai lịch và danh tính tuyệt vời chắc chắn có thể làm chỗ dựa cho ta vừa nghĩ tới đây đới hữu đức đã hoàn toàn mất đi ý thức chiến đấu mà quay người bỏ chạy muốn chạy về nhưng này tiếng nổ lách tách chói tai vang lên Lại có bốn đạo ngân ảnh bạch kiếm phá không bao vây hắn vào chính giữa mỗi người đều có dao động huyền khí đại tông sư đỉnh phong các ngươi đới hữu đức không thể tin được mà gào thét các ngươi lại liên thủ đại tông sư đỉnh phong lấy nhiều đánh ít sau Trái tim cường giả của các bạn đâu Vinh quang đỉnh cao của các bạn đâu Đại thông sư đỉnh phong đều là nhân vật cao quý Đứng trên mây cao Loại tầng thứ này tồn tại Chiến đấu không phải luôn một trọi một sao Các ngươi chơi như vậy Còn có nói quy củ nữa hay không Còn nói hợp tình hợp lý nữa hay không Hắn hét lên nhưng không có chút ý nghĩa nào Bởi vì ngay cả vị ngân bạch kiếm sĩ này Từ đầu áp chế hắn Năm đại cường giả trong nháy mắt liên thủ Vĩnh viễn đều là trầm mặc lạnh như băng Làm cho người ta tuyệt vọng Bọn họ còn sử dụng cả thuật hợp kích, chỉ trong vài nhịp thở, liền nghiền ép hắn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Đoạn sau có vẻ là sẽ rất gây cấn, nhưng mà chỗ này có một số đoạn nó dịch hơi khó đọc nha. Mình đọc và mình cũng chả hiểu ý nghĩa của nó là gì, nhưng mà những cái đấy nó lại không quan trọng, nó chỉ là cái phiên hiệu và cái chức vị hoặc là miêu tả một số bức tượng thôi. Nó không quan trọng, chứ còn tình tiết chính thì mình vẫn phải truyền đạt cho nó hợp lý còn bây giờ thì tạm biệt mọi người hy vọng mọi người có thể cho mình xin một sub một like một comment nhá bye bye mọi người